Xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh Rô Đêm Hôm nay trong khung giờ phát sóng mỗi quan thuộc của kênh Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 Cũng là tập cuối của bộ truyện Kể một truyện tình của tác giả Lưu Hia Sau khi nghe xong Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện Qua giọng kể của Thu Hệ Rồi cứ thế tôi dần thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ chuỗi ngày qua thật sự đã quá sức với tôi. Ngay cả khi đang dần thiếp đi, thì miệng tôi vẫn lẩm bẩm nói: "Cứu, hãy cứu lấy cô gái đáng thương ấy." Bởi nhớ về ánh mắt buông xuôi, muốn buông bỏ tất cả của tiên khi thả người xuống dưới con sông ở dưới, khiến tôi thấy nhói lòng và ám ảnh thật sự. Bốn tuổi, bố mẹ cô ấy không may qua đời, anh em họ hàng không ai chịu đứng ra nhận nuôi nên phải gửi vào cô nhi viện. 5 tuổi, được một gia đình nhận nuôi nhưng lại vô tình bị bỏ rơi lần hai. Sau đó thì may mắn được gia đình dì của Quân nhận nuôi, được qua được sinh sống. Giờ bố mẹ nuôi đều đã mất, bản thân cũng đã trưởng thành, những tưởng tìm được hạnh phúc bên sơn thì mọi chuyện không hay lại liên tiếp xảy đến, dẫn đến một cuộc hôn nhân kết thúc quá nhanh. Hoàn cảnh xấu trêu là vậy, nhưng vì Tiên không biết cách yêu và trân trọng chính bản thân mình nên mới không thể chia sẻ tình yêu thật sự cho những người xung quanh. Thay vào đó là sự ghen ghét đố kỵ vì người mà cô ấy cho là hơn mình. Trên giường bệnh trong căn phòng VIP của bệnh viện lớn nhất cái thành phố này, có một cô gái đang yên giấc, nằm ngủ từ đêm qua đến giờ. Bên cạnh thì có một người đàn ông luôn lo lắng túc trực cả bên, không dám chợp mắt vì sợ người con gái trước mặt có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Bỗng hàng mi dài ấy khẽ chuyển động, hai đầu lông mày nhíu lại, cùng một cái giật mình nhẹ, dần dần cô gái ấy tỉnh lại. Đôi mắt hé mở rồi vội khép chặt vì sự chói lóa của ánh sáng bên ngoài. Anh nhìn ra điều đó, vội vui mừng nắm chặt lấy tay cô mà nói: "Chúc, em tỉnh rồi hả?" Nghe giọng nói quen thuộc của thầy Quân, tôi mở mắt mình ra một lần nữa, khuôn mặt người đàn ông hiện ra trước mặt khiến tôi có chút hoài nghi. Gì mà mắt thâm quầng, râu mọc quanh miệng thế kia? Nhưng là vì giọng nói của thầy, nên tôi yên tâm nở ra một nụ cười. "Thầy về rồi, may quá." Tiên. À không, Quỷ Mai sao rồi thầy? Mọi người tìm được cô ấy chưa? Tôi đưa tay để anh đỡ lấy mình dậy. Vừa mới ngồi dậy thôi mà Quân đã vội ôm chặt tôi vào lòng như sợ mất vậy đó. Sao vậy? Vẫn chưa tìm thấy Quỷ Mai hả thầy? Quân im lặng, bàn tay ôm lấy tôi như đang siết chặt hơn. Tôi bắt đầu run sợ và bồn chồn mà nói. Thầy mau nói đi, mau trả lời em đi. Bình tĩnh nào em, chúng ta sẽ sớm tìm được cô ấy thôi. Vậy là chưa tìm được rồi. Nghĩ tới đây tôi bắt đầu khóc, đưa tay lên đẩy Quân ra, muốn thoát khỏi vòng tay của anh để đi tìm Tiên. Thấy tôi như vậy, Quân vẫn kiên nhẫn ôm tôi không buông mà nói: "Em có thai rồi đấy, đừng khóc to quá con sẽ sợ." Nghe câu này của Quân, tiếng khóc đang ngảy một to của tôi bỗng biến mất, ngơ ngác hỏi lại anh: "Thầy nói gì cơ? Em có thai rồi chúc ạ? Bác sĩ bảo là thai đôi đó." Tôi không bất ngờ về thông tin này lắm. Nét mặt vẫn ngơ ngác mà hỏi anh. Con có khỏe không thảy? Mẹ sĩ nói là cơ thể của em khá yếu, cần được nghỉ ngơi, ý suy nghĩ lại. Lời vội dứt cũng là lúc tôi khóc lớn mà gục đầu lên vai của anh. Sau bao ngày ngóng trông thì chúng tôi cũng đã có cho mình một trái ngọt, không chỉ là một mà là hai trái ngọt luôn. Nhưng con à, mẹ rất buồn về chuyện của cô tiên, nên xin phép con cho mẹ được khóc nhé. Ngày hôm đó tôi khóc lâu lắm Đến khi ngủ gục luôn trên vai của Quân lúc nào không hay, còn Quân anh vẫn lặng lẽ ở bên lo lắng chăm sóc cho tôi không rời. Một tuần sau, đã nhiều ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm được tiên, đến xác hay là chút manh mối cũng không tìm ra được, khiến tôi cứ lo lắng bồn chồn không yên. Mặc dù là cả nhà nhà chồng tôi ai cũng biết những việc tiên làm với tôi, ngoài mặt thì không nói gì, nhưng tôi biết bên trong bố mẹ chồng cũng lo và buồn lắm. Bởi đến cuối cùng chắc là cậu ấy đã hối cải rồi, nên mới đến kịp thời để cứu tôi thoát khỏi tai. Đêm đến, khi đang nằm gối đầu lên tay của Quân, nhưng vì nằm mãi không có ngủ được vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nên tôi khẽ thở dài một tiếng. "Sao thế? Em vẫn còn nghĩ về chuyện của Tiên hả?" Dạ. Quân cúi đầu thơm lên trán của tôi một cái. "Đừng quá lo, vì không có bất cứ thông tin gì về cô ấy, nên chúng ta càng có quyền tin." cô đã đặt đợt dạt trôi đến một nơi nào đó và may mắn được một người tốt bụng cứu giúp. Vâng ạ. Thực ra thì chiều nay, sư gọi điện cho tôi và nói cậu ấy đã nhờ thầy làm lễ để đứa bé mà tiên thỉnh về được giải thoát và sớm đầu thai đi rồi. Thầy cũng có nói là số của tiên chưa đến lúc tận, cậu ấy còn phải sống nốt phần đời còn lại để ăn năn hối cải, gõ mõ tụng kinh nơi cửa Phật nên người nhà đừng quá lo. Từ vốn rất ít khi tin vào mấy chuyện bói toán, Nhưng mà sau những chuyện xảy ra tôi nghĩ là đôi khi đặt niềm tin vào những thứ thuộc về tâm linh sẽ giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, tôi liền quay sang xúc đầu vào cổ của Quân mà nũng nịu. "Thầy ơi, em đói. Em muốn ăn cái gì nào để anh mua?" "Cháo sườn ạ." "Được rồi, để anh đi mua. Nhưng em muốn đi cùng với thầy cơ." Quân quay sang đưa tay vuốt nhẹ lên má của tôi. Muộn giờ đó, em ở nhà chờ anh đi. Không thích đâu, thầy phải cho em đi với. Ừ, để anh đưa em đi. Vậy là giữa đêm hai vợ chồng tôi xuống nhà lấy xe rồi nhanh chóng rời đi. Tôi bị nghén khá nặng nên ăn uống không có được nhiều. Thế nên chỉ cần tôi nói thèm thứ gì đó là Quân sẽ đi mua bằng được cho tôi. Ngồi xe gần 6 cây số mới tìm được hàng cháo quen thuộc mà còn bán đến tận 3 giờ sáng. Điên tiếc là tôi chỉ ăn được có 2 miếng rồi lại thấy ngán, gương mặt mếu máo nhìn Quân. Em không ăn nữa đâu. Không ngon hả? Anh đem đi hàng khác nhé. Không phải, em không thích ăn xáo trần nữa. Ừ, thế giờ em có thèm ăn gì khác không? Khoai lang luộc. Em muốn ăn khoai lang luộc quá. Quân nhìn tôi lắc đầu kiểu hơi bất lực nhưng vẫn rất ôn nhu và đưa tay ra xoa đầu tôi. Hai đứa lại lên xe, phải kiếm mãi, kiếm mãi mới tìm được một cô bán khoai lang luộc. Sau khi mua xong, Quân trở lại vào xe cùng túi khoai trong tay. anh vui vẻ đưa cho tôi. Ăn đi, còn nóng đó." Giả. Tôi dở túi khoai Quân vừa đưa cho mình xong, khoai được bóc vỏ sẵn và cắt thành miếng nhỏ, nên cứ vậy cầm lên ăn là được. Tôi nhón tay lấy một miếng khoai ra rồi đưa lên miệng, ăn một miếng thấy ngon và không có cảm giác khó chịu trong người, khiến tôi dễ dàng ăn hết từ miếng này đến miếng kia. Đến khi còn sót lại một miếng cuối cùng, tôi đưa về phía Quân mà nói: "Thấy ăn không? Ngon lắm." "Ngon lắm hả?" Dạ vâng rất ngon luôn ấy." Quân nhìn tôi, khẽ đưa tay phải của mình ra, chạm nhẹ lên má của tôi, rồi cứ thế từ từ trượt nhẹ bàn tay xuống cằm, đưa ngón tay cái lên gạt đi chút khoai lang còn dính ở mép tôi. Giọng trầm ấm ấm áp của anh vang lên. "Để anh thử xem nào." Nói xong bàn tay của anh khẽ nâng cằm của tôi lên một chút, rồi cứ thế nghiêng người qua mà trực tiếp hôn lên môi của tôi. Môi chạm môi, khiến môi của tôi như có luồng điện xẹt qua, tê dần. Rồi tiếp đó là Nhiệt Thành đáp lại nụ hôn của anh. Quân nhận được sự hưởng ứng của tôi thì liền ép sát môi tôi hơn, đè nghiến một cách mạnh bạo, đưa lưỡi của mình vào bên trong trêu đùa lưỡi của tôi. Quân khẽ rời môi của tôi, hơi thở nóng ấm nóng phả lên cùng với câu nói: Muốn lắm đây nhưng mà đang có bầu phải chịu nhịn thôi. Nhìn cái ánh mắt u buồn và nét mặt thâm trầm cùng hàng mi rủ xuống của Quân giữa ánh đèn bên trong ô tô mà thấy thương ghê. Nhưng vì sức khỏe của tôi dạo này chưa ổn định lắm, nên đành phải để anh chịu thiệt thòi vậy. Ngày hôm sau tôi đang cầm điện thoại nghịch thì thấy số lạ của ai gọi đến, do dự một lúc tôi cũng ấn nghe mà đưa máy lên áp sát lên tai. Alo ạ. Alo cho hỏi là ai gọi đấy? Là bác, bác Kiên đây. Cháu chào bác ạ. Ừ, bác đang ở trước nhà cháu. Chúng ta nói chuyện một lúc được không? Dạ, dạ được ạ. Tắm máy xong tôi có chút hồi hộp khi sắp phải đối diện với bác Kiến, không biết lát nữa nên nói gì đây. Bố à, con là con gái của bố đây. Hay là nói, bác ơi, con là con gái của bác nè. Rồi lỡ bác ấy nói không phải thì sao? Tôi cảm thấy sợ sợ kiểu gì. Hay là để chắc chắn thì mình cứ đi xét nghiệm ADN đi. Chứ nói không hay chỉ dựa vào sợi di truyền thì rất khó tin. Nghĩ tới đây, tôi liền chậm rãi bước từng bước xuống nhà mà đi ra ngoài. Thôi tôi đi gần đến chiếc xe ô tô trước mặt Thì chú tài xế bên trong đã nhanh chóng xuống xe Đi lại mở cửa xe hàng ghế sau cho tôi ngồi vào Rồi chú tài xế đứng ở ngoài luôn Ngồi vào xe tôi lễ phép Chào mọi đàn ông bên cạnh Cháu chào bác ạ Ừ, chào con Cái nói là con đang bầu thai đôi phải không? Cả ba mẹ con đều khỏe mạnh chứ Dạ, khỏe cả bác ạ Vậy là tốt rồi Ta vào vấn đề chính luôn được chứ Vâng, bác cứ nói đi ạ Bác Kiên hít một hơi thật sâu rồi nói: "Theo như lời khai của tài thì ta biết, con mới là chủ nhân thật sự của sợi dây chuyền đó. Giờ tạm gác lại việc tại sao Quỳnh Mai có nó và lửa ta đi. Ta và con có thể làm một cuộc xét nghiệm ADN được không?" Nghe xong tôi khẽ nở ra một nụ cười, dù dù chưa chắc đã thật là bố của mình, nhưng mà suy nghĩ của chúng tôi giống nhau quá. "Cháu đồng ý ạ. Cháu trực tiếp lấy tóc từ trên đầu của mình cho bác yên tâm nha." rút lời tôi đưa tay của mình, nhổ mấy sợi tóc trên đầu mà đưa cho bác Kiên. Bác ấy nhận lấy tóc từ tôi mà có chút xúc động nghẹn ngào. Cảm ơn và xin lỗi con thật nhiều. Không sao đâu ạ, cháu cũng muốn mọi thứ phải rõ ràng và có cơ sở, nên bác đừng ái ngại điều gì. Ừ, ta hiểu rồi. Không khí trong xe có phần ngột ngạt với chủ đề này, nên tôi nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác. Sức khỏe của bác sao rồi ạ? Ổn hơn nhiều rồi, lời trước cũng nhờ có con đến kịp. mà phát đâm cuối của kẻ sát thủ bị trạch ra ngoài, không có vào tim nên ta mới may mắn thoát chết. May thật đấy ạ, cho rất lo cho bác. Tôi và bác Kiên nói chuyện thêm một lúc rồi thôi, đứng nhìn theo chiếc xe của bác ấy rời đi mà tôi muốn dành lời khen cho chính mình quá, thật không thể tin là có thể kiểm soát tốt cảm xúc khi đứng trước mặt người ấy như vậy. Suốt mấy ngày qua, không biết là vì lý do gì mà tôi vẫn thẩn trì việc gặp lại bác Kiên, giờ bác chủ động liên lạc thế này làm tôi rất vui. Chiều cùng ngày, lúc này là tầm 4 giờ chiều thì phải, tôi nhận được cuộc gọi của bác Kiên. Lúc nghe máy, bác chỉ bảo là ra ngoài cổng bác có chuyện quan trọng. Tôi đoán là có kết quả xét nghiệm ADN nên cũng vội vàng chạy ra ngoài luôn. Mẹ chồng thấy tôi đi vội như vậy thì liền gọi. "Chúc, anh chúc à?" "Dạ." "Đi chậm thôi con, không được chạy." "Vâng ạ, con biết rồi." Tôi đi chậm lại, ra khỏi cổng thì thấy bác Kiên đang đứng ở gần đó rồi. Trong tay còn cầm theo một tờ giấy nữa. "Bác ơi, có kết quả xét nghiệm rồi ạ?" Nhận lấy tờ giấy từ tay của bác Kiên, điều khiến tôi vui mừng đến vỡ òa cảm xúc chính là dòng chữ có cùng huyết thống cha con với độ tin cậy là 99,999%. 99 Vậy là bác Kiên chắc chắn là bố của tôi rồi. Nghĩ tới điều này thôi, mái mắt của tôi đã rưng rưng, ngước nhìn lên người đàn ông ngay trước mặt của mình mà khẽ gọi. "Bố, bố ơi." Bố kiên rang rộng vòng tay mà bước đến ôm tôi vào lòng. "Bố đây, bố là bố của con đây." Nói ra câu này, thì hai bố con tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Vừa ôm bố, tôi vừa cảm nhận được sự thổn thức bên trong con người của bố. Có lẽ sự mừng sợ và hạnh phúc trong tôi lúc này không thể bằng được cảm xúc vỡ òa trong bố. Người đàn ông đã lặng lẽ sống một mình hơn 2 năm qua, chỉ vì tình yêu vô bờ bến dành cho người vợ quá cố. Bố tôi, bố của tôi thật sự đã quá cô độc. thương sao cho hết những nỗi đau bố đã phải trải qua đây. Buổi tối hôm đó nói sao nhỉ, tôi thực sự rất sống với một buổi tối đoàn viên được tổ chức tại nhà bố mẹ chồng của tôi, khi mà có sự hiện diện của bố mẹ chồng, bố Phúc, bố Kiên, anh Tân, Quân và tôi. Bố Kiên có đứng lên chia sẻ đôi lời và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã thay bố chăm sóc tôi trong thời gian qua. Tôi nghe mà nước mắt ngắn nước mắt dài vì quá xúc động trong sự hạnh phúc ngập tràn, không kiềm lòng được. mà đứng lên, ôm chầm lấy bố Kiên, khóc tu tu đến mức mọi người phải dỗ dành mãi tôi mới nín. Bố Kiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của tôi rồi nói: "Nín đi nào, không nhổ không tốt cho em bé đâu." Bố Phúc thì nói: "Đúng rồi, không nhiều là cháu của bố sau này sinh ra sẽ mít ướt lắm đó." Chưa coi dừng lại ở đó, bố Vương cũng thêm lời: "Vậy là giờ có ba ông, một bà trăm hai đứa cháu rồi đấy." Có khi sinh xong hai đứa phân đấu làm thêm cặp nữa để các ông đỡ phải tranh bế cháu. Nói xong thì cả nhà đều bật cười. Tôi đưa mắt nhìn qua Quân, thấy anh cũng đang cười rất tươi mà nhìn về phía mình bằng một cặp mắt cực kỳ ôn nhu. Ôi mấy cái người này, họ thật khiến cho tôi có động lực sinh cả đội bóng đây mà. Sáng ngày hôm sau, tôi và Quân cùng với bố Kiên ra mộ thăm mẹ tôi. Nghe nói mẹ tên Nhã là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và giỏi giang, cực kỳ thích hội họa. Chắc thừa hưởng điều đó từ mẹ nên tôi mới đam mê và thích vẽ đến như vậy. Bố kể với tôi, mẹ nhã lúc trước là mang thai đôi hai gái, nhưng con lẽ tôi may mắn được sinh ra trước nên mới sống sót, thoát khỏi cõi tử. Còn người em gái kia chưa kịp được mẹ sinh ra thì mẹ tôi đã bị bọn chúng bắt mang đi, nhưng mà lý do thực sự khiến mẹ tôi ra đi là do băng huyết, mất máu quá nhiều. Bể sợi dây chuyền thì đó là món quà bố kiên tặng mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của mẹ. đó cũng là lúc mẹ bầu tôi được 4 tháng. Bố bảo là ngày xưa mẹ mê phim Titanic lắm, đặc biệt là mẹ mê cái cô nữ chính Rose. Khi cô ấy có đeo một sợi dây chuyền ở cổ hình trái tim màu xanh. Chính vì điều đó, bố đã quyết làm ra một sợi dây chuyền có thật, có hình dáng như vậy để tặng mẹ. Bên mặt dây chuyền kim cương xanh hình trái tim được bao quanh bởi vô vàn kim cương trắng. Đây nó là một món đồ cực kỳ có giá trị và quý. Thế nên khi trông thấy nó tại buổi đấu giá, Bố tôi đã không hề tiếc tiền đưa ra giá cao ngất ngưỡng Để sở hữu sợi dây chuyển đó Tiến sau khi biết được sự thật này từ bố tôi Thì nói với ông ấy rằng Sợi dây chuyển này là cô ấy được người bạn cũ Ở cô nhi viện tặng Nhưng tiếc là người bạn ấy lại mất vì viêm phổi Và cứ như thế Hy vọng mới chấm nở của bố tôi lại vụt tắt Còn về chuyện của Tài và ông Phú Bố tôi không hề biết Tài là con của ông Phú Mà vẫn tin tài là con của người em trai kia Đến khi mọi chuyện vỡ lở ra Bố tôi mới biết Còn động cơ để họ làm những chuyện kinh khủng với bố tôi, thì con lẽ là thấy bố tôi đã có tuổi rồi, gia tài lại đổ sổ, mà chưa biết để cho ai nên lợi dụng cơ hội này để chiếm đoạt luôn. Họ dự định biến bố tôi là người thực vật để dễ điều khiển, nhưng tiếc là mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Đứng trước mộ của mẹ Nhã, tôi kính cẩn thắp cho mẹ ba nén hương rồi lùi ra sau mà quỳ xuống, dập đầu trước mộ của mẹ. Mẹ ơi, con gái trở về thăm mẹ đây. Cảm ơn và xin lỗi mẹ thật nhiều, vì giờ này con mới về thăm mẹ được. Nhìn khuôn mặt của mẹ ở trên bia mộ, khiến tôi chợt mình nhận ra, người phụ nữ xuất hiện trong mơ, báo cho tôi biết vì tôi có thai chính là mẹ nhã. Hóa ra là mẹ vẫn luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ và lo lắng cho tôi một cách vô hình như vậy. Mẹ à, con nhớ mẹ quá. Một tháng sau, cái cô đưa tôi đi khám thai ở tuần thứ 14, tình có hay là cố ý sắp đặt thế nào? mà lại gặp Dương đưa Hạ đi khám thai. Hạ giờ bầu ở tháng thứ 8 nên trong bụng nó to lắm, cảm giác như là bầu đôi vậy đó. Hạ vừa thấy tôi thì liền vui vẻ cười. Xin chào bạn tôi. Vâng, xin chào gia đình cô ca. Mà mày sao rồi, còn nghén không? Đỡ nhiều rồi. Chả buộc cho tao ăn quá trời đồ luôn. Dự là sinh xong chắc là tao trầm cảm vì nhan sắc héo mòn quá. Kể mà hai đứa mang thai cùng lúc rồi đẻ cùng đợt làm khóa tập huấn lấy lại vóc dáng sau sinh cùng nhau luôn đi nhỉ. Ở đây, tôi đẻ đứa sau nha. Mà nhà mày hai đứa rồi còn tính đẻ thêm không đấy? Tôi không do so dự mà đáp. Có chứ, tao phải đẻ hết trứng luôn. Máu quá nhỉ. Tất nhiên rồi, nhà của tao có nhiều người nhận chăm cháu lắm, nên cứ đẻ thôi. Èo, cái bọn nó đẻ đau lắm mẹ ạ, tao đang lo đây này. Thôi cố gắng đi, đợt sau nhớ rủ nhau mang bầu cùng cho vui nha. Tôi nhìn hạ Thật mừng khi mà hai đứa mấy ngày nào còn trong hội gái ế, vì tôn thờ chủ nghĩa độc thân, mặc dù là rất mê trai đẹp, thêm vào giờ bụng ai nấy đều to cả lên rồi. Hai đứa tán gẫu thêm một lúc thì đến lượt tôi vào khám. Bữa nay nghe được tim thai của con một cách rõ ràng hơn nên quân thích lắm. Cái lúc nhìn miểu cảm của anh khi được bác sĩ cho nghe tim thai mà tôi thấy dễ thương với hạnh phúc kinh khủng. Bởi đó là nụ cười rạng rỡ cùng cặp mắt có chút lóng lánh, dường như như sắp khóc của một người đàn ông lần đầu làm bố. Tuy còn vụng về nhưng anh luôn cố gắng tìm hiểu, đem những thứ tốt nhất cho con và mình. Sau khi khám xong, thì bác sĩ bảo với chúng tôi là mọi thứ đều bình thường và phát triển ổn định. Sau đó bốn người chúng tôi ghé qua một quán cà phê để ngồi nói chuyện. Vì tối nay Quân và Dương đều ra ngoài, nghe bảo là cuộc gặp mặt thượng niên của nhóm bạn du học sinh bên Đức sau khi về nước, nên là tôi với Hạ phải tranh thủ xét kèo ăn tối cùng nhau luôn. Chứ đợt vừa rồi tôi nghén quá. nên hai đứa ít có đi ăn uống ở đâu. Tình cảm vì thế mà có chút đi xuống nhẹ nhẹ. Quân với Dương thấy chúng tôi đang bàn xem ăn ở quán nào, thì Dương lên tiếng. Hai đứa em đi với nhau có ổn không đó? Quân cũng lên tiếng ngay sau đó. Đúng đấy, hay để mai rồi bọn anh dẫn hai đứa đi. Tôi nhìn Quân mỉm cười rồi đáp. Không sao đâu, bọn em đi với nhau được mà. Lúc về thì có xe của nhà đón rồi, nên thầy cứ yên tâm nha. Phải đó, bọn em cần có không gian riêng chứ. Sẵn tiện xem chồng có điểm xấu gì thì đem ra kể luôn. Dương Ngai Hạ nói câu này thì liền thắc mắc, "Ơ, em làm gì có điểm xấu nào đâu?" Câu đó thể quân nói em còn nghe được, chứ anh thì chẳng có ai tin đâu. Ngay từ đây, Dương bất lực quay qua nhìn tôi cầu cứu, vẻ mặt đáng thương của anh khi không dám bật lại hả, khiến tôi vừa thương lại vừa thấy buồn cười mà nói. "Mày cứ khéo che đi, rồi sống ra là mất như chơi chứ chả đùa được đâu." Ở đấy nhắc mới nhớ Hôm trước có một em kết bạn gia lô với anh Dương Chưa gì mà đã nhắn rủ đi qua ăn cua không Ta thấy vậy thì bực mình quá Cho anh luôn con bật lốc Với lại chặn tin nhắn từ người lạ rồi Thì đấy Thế nên mày phải giữ cho cẩn thận vào Tất nhiên rồi Mà này mày có thường xuyên kiểm tra điện thoại của Dương không đấy Không Ta cầm dùng luôn chứ mà kiểm tra gì nữa Tôi bật cười hỏi hạ tiếp Thế lúc anh ấy ra ngoài thì sao Thì bao giờ ra ngoài thì cầm con để ở nhà tao toàn lấy chơi game, thế nên là a nhắn tin tao biết hết. Nói tới đây, Hạ Gái sát tai của tôi hỏi nhỏ. Thế mà có kiểm tra điện thoại của thầy Quân không? Tôi lắc đầu. Sao thế, thầy không cho xem à? Không, tao cảm thấy không cần thiết thôi. Tự tin quá nhỉ. Tất nhiên rồi, bố đẻ với bố nuôi của tao là siêu giàu đấy, không cần phải lo. Nói vui vậy thôi, chứ gần như là thời gian ở nhà cô dành cho tôi hết. Nói chung là trước bầu và sau bầu không có khác nhau là mấy Buổi tối hôm đó tôi và Hạ có đến một nhà hàng chuyên món Âu để ăn tối Hai đứa thống nhất là không có uống đồ có cồn Mà chỉ nhẹ nhàng có hai cốc nước cam Thế mà đến lúc đồ ăn với đồ uống mang ra Mà hai con cứ làm như là đang uống rượu Mà hô cụm ly, cụm ly Rồi một trăm phần trăm các kiểu Sau đó thì bật cửa như hai con hâm ý Ăn tối đến gần 9 giờ xong Hai đứa chảo tạm biệt nhau ra về Nếu là của chiếc kia thì thế nào hai con cũng đi lượn lở đâu đó rồi mới chịu về nhà. Chơi giờ bầu hết cả rồi, nên làm gì có thời gian cũng phải ưu tiên cho con hơn. 10 giờ tối tôi nằm ở giường nghịch điện thoại, sẵn đợi Quân về để ôm anh ngủ luôn. Chưa quen hơi rồi, nên đi ngủ mà không có ai ngở bên, khiến tôi bứt rứt khó chịu lắm. Buổi điện thoại của Quân gửi tin nhắn đến cho tôi. Nội dung của tin nhắn là: Vợ ngủ sớm đi đêm anh không về được đâu. Đọc cái tin mà tôi cảm thấy hoang mang thật sự. Rõ là quân bảo nay sẽ về sớm Thế mà bây giờ lại nhắn là không về Thấy lạ nên tôi liền ấn gọi trực tiếp cho anh luôn Để hỏi xem vì sao lại không về Sau những tiếng tút tút kết nối Thì được dây bên kia đã có người nghe máy Nhưng mà lạ ở chỗ đó là một giọng nữ Alo Alo ai gọi đấy ạ Tôi đưa điện trại trước mặt của mình Để xác minh xem có cầm nhầm hay không Sau khi xác định được là mình đã gọi đúng Tôi liền lạnh lùng Hỏi lại người bên kia Xin chào tôi là Trúc Vợ của chủ nhân số này Không biết ai đang cầm máy của chồng tôi thế ạ Ồ chào em Chị là Thảo nè em còn nhớ chị không Tôi bình thản đáp lại Em có xin giọng quen quen Chả phải chị Thảo là người yêu cũ của chồng em hay sao Ừ Thêm gọi anh Quân có việc gì không Không cần nói nhiều đâu Cần chỉ trả máy lại cho anh Quân đi Cùng lúc này giọng của Quân trở đến bên tai Nghe có vẻ tức giận Em làm cái gì đấy Dạy cầm máy của anh Tiếp đó là những tiếng dè xẻ nghe chói tai, nhưng tôi vẫn giữ máy cho đến khi giọng Quân hoảng hốt vang lên. "Vợ à, em vẫn nghe máy đấy chứ?" "Vâng, thầy về chưa?" "Anh chuẩn bị về rồi đây, tại vì nãy giờ tiệm mãi không thấy điện thoại nên anh chưa có về được. Thầy về nhanh đi nhá, em buồn ngủ rồi." "Ừ, anh về ngay đây." Mặc dù câu nói ngắn gọn vừa rồi của Quân đã giải thích được phần nào thắc mắc trong tôi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bực mình kiểu gì ấy, nhất là Thảo. Cô ta có ý gì khi mà muốn lấy điện thoại của Quân chứ? Đúng là càng nghĩ lại càng bực mình mà. 20 phút sau, Quân trở về phòng. Tôi cứ nghĩ là anh phải chạy ngay đến ôm tôi mà sỗ dành. Ai ngờ đi thẳng vào nhà tắm luôn. Tiếng nước chảy cũng theo đó mà phát ra. Không rõ bị sao, mà suốt gần 15 phút chỉ nghe thấy tiếng nước chảy mà thôi. Đến khi đi ra thì trên người anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm mà xuống bên cạnh tôi. Tôi giận quá nên giả vờ ngủ trước luôn. Quân khẽ gọi tôi. Em à, Em ngủ sao à?" Tôi không trả lời, lỡ giả vờ ngủ rồi nên bị Quân ôm cũng không có phản kháng gì cả. Im lặng được một lúc, khi tôi chuẩn bị lên tiếng thì Quân vội ngồi dậy rồi đi nhanh vào nhà tắm. Cửa phòng tắm đóng lại, cũng là lúc tiếng nước chảy quen thuộc vang lên. Đang giận anh là thế, nhưng mà trong hoàn cảnh này tôi lại thấy hơi lo cho anh, không biết là anh bị sao nữa. Tôi cố nằm đợi thêm một lúc mà chưa thấy Quân đi ra, do sự quá nhưng rồi vẫn phải ngồi dậy. Bước xuống giường, đi chậm từng bước Đến trước cửa nhà tắm Tôi khẽ đưa tay lên gõ cửa mà gọi Thầy, thầy ơi Tiếng nước bên trong vẫn không ngừng chảy Quân vội mở cửa đi ra nhìn tôi Anh tưởng là em ngủ rồi Em muốn đi vệ sinh hả? Nhìn sắc mặt đỏ ứng Hơi thở không ổn định của anh Khi tôi khẽ lắc đầu Thầy bị sao vậy? Sẽ cứ vào nhà tắm suốt như thế Không sao đâu, em ra ngoài ngủ trước đi Thái Quân toan đóng cửa lại, tôi liền đưa tay giữ lấy cửa phòng tắm, đến đứng sát gần Quân, chỉ chuyển tay lên trán của anh để xem có bị sốt không. Khi tôi mới chỉ chạm lên trán, thì Quân liền hất tay tôi ra. Hất sóng chắc là thấy hơi có lỗi, với tôi nên liền nói, "Anh xin lỗi, em không sao chứ?" "Thấy hết yêu em rồi à?" "Không, không có." "Thế sao lại hành xử như thế chứ? Hay là tại cuộc gọi đó, em vô tình phá vỡ không gian riêng tư của thầy Vi Thảo, nên thầy mới đối xử với em như vậy." Tôi vừa nói vừa mếu máu Hai bên khóe mắt còn trực trào nhìn đáng thương lắm Quân thế vậy thì không biết khách giải thích ra sao, sao Vụ đưa tay đặt ở sau gái của tôi Rồi cứ thế kéo tôi lại gần với anh hơn Không một lời giải thích Mà trực tiếp hôn lên môi của tôi Tôi đang giận nên có đẩy anh ra mấy lần Nhưng mà đều bị quân kéo lại gần hơn Khi cho cả người của tôi Giận dỡ vào anh Không biết sao nhưng nụ hôn anh trao tôi lúc này Rất lạ Nó có gì đó vội vàng như con hổ, nói vồ mồi chứ không phải là nhẹ nhàng ôn nhu. Mà từ khi anh tạm thời rời khỏi môi của tôi, hơi thở nam tính mang theo chút hương tình mà thổi lên mặt của tôi. Anh anh bị bỏ thuốc kích dục vào đồ uống thì phải. Anh khó chịu quá. Vợ ngoan đi ngủ sớm đi, anh không muốn làm em mệt đâu. Quân đẩy nhẹ tôi ra, tiếng đóng cửa nhà tắm để xổng nước lạnh cho lên người, để hạ cơn khát tình bên trong mình. Nhưng vì tôi lỡ thương anh quá rồi, nên không chút do so dự mà tiến đến, vòng hai tay ôm lấy cổ của Quân, kiễng chân hôn lên vào bờ môi hồng của anh. Tôi chỉ nhẹ nhàng bụng về một xíu thôi, rồi làm cái bộ mặt nũng nịu như con cún, ngước lên nhìn Quân. "Em em không mệt đâu." Chưa để tôi nói hết câu, Quân đã cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên môi của tôi, một nụ hôn sâu, tiếp đó là Quân bế thốc tôi lên đặt xuống giường. Anh cũng theo đó mà nằm xuống ngay bên cạnh. Mặc dù là rất nôn nóng rồi, nhưng mà vẫn cố kiềm chế, vuốt nhẹ sợi tóc đang ở trước mặt tôi qua một bên, lo lắng hỏi tôi trong sự e dè. "Liệu có được không? Anh sợ là em mệt thôi." Tôi nhìn khuôn cười, sao cái con người này lại đáng yêu thế không biết. Tôi không nói gì, thay mà cứ thế kéo đầu anh xuống. Tôi mỉm cười e thẹn, nhưng màn giảo đầu nhanh chóng diễn ra. "Thầy ơi, em mệt lắm rồi, mình nghỉ thôi ạ." Không sao đâu. Thoáng chốc tôi đã mang thai ở tuần thứ 39, bụng bầu to vượt mặt và gặp rất nhiều bất tiện, nhưng chỉ cần nghĩ đến cặp sinh đôi sắp chào đời là tôi lại vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Cái hạ thì đẻ từ mấy tháng trước, sau lần đẻ đầu tiên thì nó truyền cho tôi bài học xương máu là tốt nhất lần sau đừng có đẻ nữa vì đau quá, thật sự là rất đau. Nghe nó miêu tả lúc đẻ, tôi cảm thấy kinh hãi thật sự, nhưng rồi tự nhủ với lòng Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Minh ngày nay bác sĩ có dấu hiệu bảo là có dấu hiệu bất thường gì thì nhập viện luôn, mà tôi chưa thấy gì nên vẫn còn rất thong dong. Nay cuối tuần nên Quân không có lên vẻ lên công ty, sẵn tiện có anh ở nhà, tôi nhờ anh đưa qua đi gội đầu luôn, lỡ có đẻ thì còn có cái đầu sạch sẽ. Mình nghĩ vui vui thế thôi, anh ở vừa gội đầu xong ở cái quán gần nhà, tôi bắt đầu thấy bất ổn. Quân ở bên thấy vậy, liền đưa tôi đi xa xe, phi thẳng qua bệnh viện. Emma, em thấy sao rồi? Tôi bắt đầu thở dốc, trán thì lấm tấm mồ hôi. Không ổn lắm thề ạ. Em, em đau quá. Anh biết rồi, sắp đến viện rồi đây. Em hít thở sâu vào nhá, gắng lên. 30 phút sau, ở bên trong phòng sinh, tôi đang quằn quại với những cơn đau, tưởng chừng như là bản thân hết sức chịu đựng nổi. Con nữ ở bên nắm tay an ủi, nhưng mà nó vẫn rất thốn và khó chịu. Còn ở bên ngoài, Nguyên một nhóm người đang đứng trong trạng thái thấp thảm lao đao vì sắp được gặp cháu, nào là bố mẹ chồng, bố Phúc, bố Kiên, đều có mặt đầy đủ cả. Tôi cứ ngây thơ nghĩ chỉ cần đau đẻ là đẻ được luôn, ai ngờ đau đau ê ẩm trong mấy tiếng đồng hồ, mãi sau mới sinh ra được. Giây phút ấy tôi có suy nghĩ bản thân như vừa chạm tay vào tử thần, giờ thì cũng là lúc tiếng con oà khóc vang lên, tiếp đó là một giọng nói của bác sĩ. Chúc mừng gia đình nha, một trai một gái siêu đáng yêu. Bé gái ra trước nặng 2,9 cân, còn bé trai ra sau nặng 2,8 cân. Tôi nghe tiếng khóc của con, mà bản thân cũng vô thức theo khóc theo, cuối cùng thì tôi cũng vượt cạn thành công. Cô ở bên cũng rưng rưng hai mắt nhìn tôi, lặng lẽ cúi thấp đầu mà hôn lên trán của tôi. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã làm mẹ của các con anh. Vậy là chỉ vì câu nói này mà mọi đau đớn trong tôi cũng phải chịu dần tan biến, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và lòng với bản thân của hiện tại. Tôi may mắn có một người chồng nhất mực yêu thương, anh hiểu và san sẻ với những nỗi đau của tôi. Ngoài kia sẽ có rất nhiều chị em không may mắn có được điều đó, nhưng mà tôi vẫn luôn hy vọng. Khi cánh cổng này đóng lại, sẽ có cánh cổng khác mở ra những điều tốt đẹp hơn cho mỗi chúng ta. Cũng đừng quá cam chịu, đừng quá giỏi chịu đựng, đừng quá giỏi hy sinh, mà hãy học cách yêu thương mình hơn nhé. Tôi đọc ở đâu đó người ta nói rằng, phụ nữ sau ly hôn sẽ biết cách làm cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn, vì họ cần tìm một người đàn ông khác tốt hơn. nhiều tiền hơn người cũ. Với tôi thì nó đúng một phần đấy. Còn nói để đúng hơn thì con lẽ, khi bạn nhận ra tình yêu bạn dành cho một người là quá phí phạm thì bạn sẽ hiểu ra, chỉ có yêu bản thân mình thì mới không bao giờ là phí phạm. Một tháng sau sinh, đây là đầy tháng của cặp hoàng tử công chúa nhà tôi, gia đình cũng có làm bữa tiệc tại gia nho nhỏ cho hai đứa bánh bao và kèn. Trộm vía, hai bé nhà tôi dễ tính dễ nết, bú no sữa mẹ thì sẽ ngủ. Hoặc chơi cùng với mọi người một lúc chứ không có quấy khóc. Ban đêm con mà khóc đòi uống sữa thì con luôn là người dạy trước pha sữa cho con bú rồi chơi cùng với con. Mà hôm nay vui lắm, anh trai tôi còn dẫn bạn gái đến sự tiệc đẩy thắng của hai cháu luôn cơ. Theo giới thiệu thì chị ấy tên là My, bạn thân từ hồi học bên Mỹ du học. Hai đôi tiến chuyện quan hệ lên một bậc mới được mấy tháng nay thôi, nhưng vì quen lâu rồi nên tôi có treo anh Tân. Nhanh cưới đi anh nha. Chưa hai cháu nó thèm ăn cố của bác Tân lắm rồi đấy. Rồi rồi, trước mắt là Tết năm nay có người giở bát cho cô rồi đó. Quá là ưng cái bụng của em luôn. Ngày hôm đó, một ngày mà chỉ ngập tràn tiếng cười và những niềm vui. Hai bé nhóc nhà tôi thì được hết người này tới người khác bế mà vẫn cười tươi. Chỉ là khi đói thì nhìn mẹ mếu máo xíu thôi à, cưng lắm luôn ấy. Đến tối tôi có ngồi bóc mấy hộp quà của hai đứa nhóc xem có những gì. Trong số những hộp quà to nổi trội thì có một hộp quà nhìn rất nhỏ. Thế là tôi mới mở hộp đó ra xem đầu tiên. Bên trong có hai đôi tất cho em bé cùng một bức thư. Tôi nhìn kỹ lại xem thì có thông tin người gửi thì không thấy có gì bên cạnh cả. Đành mở luôn bức thư ra mà đọc xem là ai viết. Mở bức thư ra, mới biết đây là một bức thư khá dài và tâm huyết của tiên ngữ cho tôi. Mừng quá, thế là cậu ấy vẫn còn sống rồi đó. Nội dung bức thư cụ thể như sau. Đã rất lâu rồi, tôi mới có đủ can đảm viết cho cậu những dòng này ánh chúc ạ. Cậu mới chào đón một cặp sinh đôi nhỉ? Các bé vẫn ngoan và khỏe chứ? Tôi của bây giờ cũng đang rất khỏe và thấy lòng bình yên lắm. Không biết là cậu có tò mò về nơi tôi đang sống ở không? Nhưng khi cậu chịu đọc đến đây, tôi tin là cậu vẫn còn đang lo lắng cho tôi. Lần đó tôi nhảy xuống sông là muốn tự thù thật, muốn giải thoát cho bản thân khỏi kiếp này là thật đấy. Nhưng mọi số chưa tận nên được một người đánh cá vớt lên, cũng định tự tử mấy lần mà không thành nên tôi quyết định ở lên chùa, ngày ngày quét dọn cái thư thầy đọc kinh mà khiến lòng mình dần buông bỏ được nhiều tạp niệm. Tính của mình ngay từ nhỏ vốn là lửa đâm lì, ít nói nhưng mà khá hiếu thắng và thích so đo với người. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu ở cô nhi viện, cậu cười tươi lắm, đôi mắt sáng long lanh khiến mình tự hỏi, lũ trẻ con bị bỏ rơi rồi thì có niềm vui gì để mà chúng vui vẻ thế chứ. Ở cô nhi viện những ngày đầu, mình không có bạn, cũng chả biết phải giao lưu với đám người thế nào. Chính cậu đã đi đến và chia đổi chơi với mình. Còn dẫn mình và nhóm bạn cậu hay chơi cùng nữa. Cậu lớn tiếng yêu cầu mọi người phải chơi với mình. Từ từ đó, chúng ta bắt đầu chơi thân. Tôi dần dần ngưỡng mộ cậu đến mức khen tỉ vì cậu có thể cười tươi dù trong lòng có bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta lớn lên và dần dần được gia đình tốt bụng nhận nuôi. Tôi đã nghĩ là mình sẽ sống thật tốt khi có bố mẹ, nhưng mà dường như chặng đường của tôi đi luôn trải đầy chông gai hơn là hoa hồng thì phải. Lớn lên tôi bắt đầu sẵn những dự định trong đầu một cuộc sống sau này. Khi được bạn giới thiệu để quen Sơn, thấy anh ta đẹp trai, nhà giàu là tôi ưng ngay. Tiếp đó là lên kế hoạch làm quen, tán tỉnh và cơ đổ Sơn bằng được thì tôi. Tôi cũng đã định sẵn là sẽ phải cưới bằng được cái con trai này thì thôi. Tại vì tôi muốn lực lấy chồng giàu, muốn đổi đời và quan trọng hơn hết, tôi muốn con mình phải có tất cả. Ý nhân đã nói sẽ không có một cuộc đời thiếu thốn và nghèo khó như tôi đã trải qua. Khi mà chuyện tình của tôi và Sơn đang gặp trục trặc và đứng trước chia tay, Thì tôi đã cố tình để mình có thai Vì yêu có phải chịu trách nhiệm Giờ vốn là người đàn ông đào hoa Chơi bời nhưng mà cực kỳ có trách nhiệm Nên biết tin tôi có bầu là anh đồng ý tổ chức đám cưới luôn Chỉ tiếc là người nhà của anh Không ai thích cuộc hôn nhân này Tôi đã cứ ngây ngô mà nghĩ rằng Dù họ không thích Nên tôi đang mang thai cháu của nhà họ Không lẽ họ lại không quan tâm Mọi thời khi tôi kết hôn tôi mới hiểu Sức mạnh của việc không được gia đình tôn trọng Yêu quý là thế nào Từ ngày về làm sâu Mẹ chồng tôi cho bác giúp việc nghỉ không thời hạn, tất cả các công việc trong nhà đều giao phó cho tôi làm. Bản thân bà ấy không giúp thì thôi, lại còn rủ thêm bạn bè về ăn chơi tụ tập bày bữa khắp nhà. Mà tôi bị động thai đến 2 lần rồi mà vẫn mặc kệ, họ thờ ơ lắm luôn. Cái hôm mà tôi bị sẩy thai, lúc đó em gái của Sơn ở ngoài về, con bé bị say rượu đi không có vững nên tôi có dìu nó về phòng. Cái lúc ở bậc cầu thang, không rõ con bé nghĩ cái gì mà quay ra hất tôi xuống. Bảo là không cần chị giúp. Cứ như vậy tôi không kịp né mà trượt chân ngã lăn xuống dưới. Chỉ kiến cảnh tôi nằm lăn ra nền nhà bụng bắt đầu có những cơn đau co thắt dữ rồi nhưng mẹ chồng lại không để ý. Bà chỉ vội chạy lên xem con gái của bà có bị sao không rồi nhanh về phòng. Bảo mặc là tôi đau đớn cũng rất nhiều máu đang chảy ở dưới. Vậy là chuyện gì đến cũng đến tôi bị xảy thai ngay sau đó. Việc mất con nó giống như là mất sợi dây lý ghét nối giữa tôi và Sơn vậy. Cho đến khi phát hiện ra Sơn coi người mới ở bên ngoài thì thực sự là ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Trong suốt khoảng thời gian 3 tháng, mong tính là đi du lịch, nhưng mà thực ra tôi qua Thái kiếm bùa để mang về trả thù những người mình cảm thấy ghét. Đời đẩy thế nào, tôi lại chọn nuôi một bé kuma thông, đặt tên cho con là bông rồi mới mang về Việt Nam. Con kể với tôi là con bị bỏ rơi ở trong bụng mẹ tháng thứ 3. Tôi tâm sự với con về tất cả những gì mình đã trải qua và hứa sẽ giúp tôi Những chuyện kỳ quái của gia đình Sơn cũng từ đó mà xảy ra. Còn về cậu, anh chúc à, cậu khiến tôi một lần nữa phải khen tỉ khi mà biết được bố đẻ của cậu thật sự rất xấu có và bề thế. Thế nên tôi đã dùng rất nhiều chiêu trò để cậu không bao giờ có ý định tìm lại ông ấy. Nhưng về cậu cứ dần dần biết tất cả mọi thứ, nên tôi đã bắt tay viết tài. Người đang có dã tâm thôn tính công ty của bố cậu. Mới đầu thì họ chỉ định cho bố cậu uống một loại thuốc khiến đầu óc dần thiếu tỉnh táo minh mẫn, mất kiểm soát. Rồi là người thực vật Để dễ điều khiển Nhưng khi biết cậu là con gái của ông Kiên Thì họ chuyển qua đánh úp luôn Lui cả các cổ đông về phía mình Để ngồi lên ghế chủ tịch Sau tất cả những việc ác mà tôi đã vô tình gây ra Có lẽ giờ tôi nên ăn chay niệm Phật Để bớt nghiệp đi Xin lỗi và cũng cảm ơn cậu Vì đã đọc hết bức thư này Chúc cậu và gia đình nhỏ của mình Mãi hạnh phúc nhá Gấp lại bức thư như cũ Tôi nghẹn ngào nở sang một đồ cười Giá mà chúng ta có thể trở thành một cặp bạn bè giống như tôi và Hạ thì tốt biết mấy Tôi miền man suy nghĩ Mà không hề hay biết Quân đã vào phòng từ khi nào Khẽ ôm lấy tôi từ phía sau mà nói Em làm gì vậy Dạ Em đang bóc quà của bánh bao với kem ấy mà Hai đứa nhỏ đâu rồi thầy Qua phòng bố mẹ chơi rồi Bố mẹ bảo là tối nay cho hai đứa ngủ bên đó Vâng Em nhận được thư Quỳnh Mai gửi thầy ạ Thật à Dạ vâng Cô đang sống một mình Ở một nơi rất yên bình Dứt lời tôi quay người lại ôm chầm lấy quân Em thương cô ấy quá Giá mẹ em nhận ra những việc cô ấy làm sớm hơn Nhất định sẽ ngăn nó lại Ngốc à Em không có lỗi gì trong việc này cả Cuộc đời của mỗi người là do chính họ quyết định Và có những cái thuộc về số phận rồi Chúng ta chỉ có thể là đứng xem thôi Chứ không có can thiệp vào được Đêm đó tôi nằm gọn trong cái ôm của quân Mà thấy yên bình quá Thầy ơi em bảo Hửm Thầy có yêu em không? Có chứ, tất nhiên là có rồi. Vậy thầy sẽ yêu em đến bao giờ? Im lặng một lúc lâu, quân thơm nhẹ lên má của tôi rồi đáp. Anh không biết là bản thân sẽ yêu em đến bao giờ, chỉ mong sao mỗi ngày trôi qua, anh vẫn có cơ hội để em yêu anh như ngày đầu tiên. Cảm ơn thầy, cảm ơn vị thầy đã là chồng của em. Phần ngoại truyện, nội tâm nhân vật Quân. Từ nhỏ, tôi vốn là một cậu nhóc khá là nhút nhát, trầm tính, nên cực thích những không gian yên tĩnh, có chút hoài cổ. Trả lại với tôi chính là em, ánh trúc. Con gái gì mà ồn ào, nghịch ngợm, hiếu động, luôn nghĩ ra đủ trò để mà quậy phá, thế nên thành sa tử nhỏ, tôi không có ưa em rồi. Học xong lớp 12 tôi qua nước du học. Ở đây thì tôi tình cờ gặp Thảo, một cô gái hiền dịu, xinh đẹp, rất thuộc nữ, kiểu chuẩn con gái Việt truyền thống luôn. Lúc đó tôi khá là béo, hơi có chút tự ti về bản thân của mình, thế mà không hiểu sao Thật là để ý tôi nhất trong số mấy đứa con trai ở nhóm du học Việt đi qua đây. Những lần chơi chung nhóm, đi chơi lẻ hai đứa cũng có, lâu dần tình cảm chớm nở, thứ lần lẳng ngỏ lời yêu và được cô ấy chấp thuận. Suốt mấy năm yêu nhau, giận hờn cãi vã là điều không thể tránh khỏi cho tôi và Thảo, nhưng mà đến cuối cùng vẫn là tôi chủ động làm lành. Tôi thuộc kiểu con trai yêu hết mình, có phần hơi lụy một chút, nên thành ra khi Thảo nói lời chia tay, tôi suy sụp thật sự. kiểu như là cô gái mình nghĩ sẽ cùng mình nắm tay đi hết con đường, cùng mình vun đắp hạnh phúc gia đình ấy, lại lỡ phản bội tôi mà đi theo người khác. Trong khi đó tôi còn đang chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chống lại sự phản đối của gia đình để kết hôn với Thảo. Mặc dù là hư lũi đấy, nhưng có một số thứ tôi luôn quan niệm chính là trong vô số lý do để chia tay, rồi lại vô vàn lý do để quay lại, thì suy chỉ có phản bội là không bao giờ được phép quay lại. Chia tay với Thảo xong, tôi bị một chút vấn đề về tâm lý nên gần gặp bác sĩ để thăm khám và điều trị. Tôi cũng bắt đầu tập gym để điều chỉnh lại cân nặng cũng như thể trạng của bản thân, bởi lẽ mỗi khi việc học tập cũng như công việc chết thì tôi ăn uống khá là nhiều nên thành ra cân nặng cứ bị lên đến mức mất kiểm soát. Mất một thời gian để ổn định lại tâm lý, giảm cân khá là thành công, để sở hữu thân hình hoàn hảo, cơ các múi cơ bắp săn chắc thì cũng là lúc tôi về lại Việt Nam. Về nước thì tôi nhận được lời mời của trưởng khoa Bên trường em đang học về làm giảng viên, môn quản trị dự án. Tôi cũng đã cân nhắc khá kỹ khi mà quyết định nhận lời, vì tôi có thói quen phải chắc chắn làm được việc gì đó tôi mới nhận lời. Những ngày đầu tiên tôi gặp em, lâu quá không gặp nên tôi cũng không nhận ra lắm, chỉ là cảm thấy ấn tượng với cô gái đi học muộn, thế mà vẫn rất điềm tĩnh, liều lĩnh đối đáp lại với tôi. Nhìn em lúc đó xinh, dễ thương, đôi mắt sáng trong trông rất thu hút. Lựa chọn về nước làm việc cũng là tôi xác định luôn việc bố mẹ bắt thực hiện hôn ước năm xưa của hai nhà. Thời kỳ ấy suy nghĩ cũng đơn giản lắm, yêu một cô gái gần 5 năm còn để bị phản bội thôi, thế thôi thì thôi thì cứ lấy đại lấy một người cho bố mẹ vui là được. Vẫn biết là con gái trong những cuộc hôn nhân kiểu này luôn là người thiệt thòi nhất, nên tôi luôn cố gắng để em thoải mái, tính luôn cả đường lui sau này cho em, nếu chẳng may cuộc đôi ta có đứt gánh giữa đường. Với việc tôi yêu cầu 5% cổ phần công ty của bố Không phải là có ý định cố tình Cô ý chiếm đoạt gì đâu Với lại ngày trước gia đình em từng giúp đỡ gia đình của tôi khá nhiều Nên giờ có lẽ là lúc tôi nên trả lại Lý do thực sự tôi làm chuyện đó Đơn giản chỉ là Vì tôi muốn bản thân có toàn quyền quyết định Các chiến lược quan trọng của công ty Bố em là một người làm kinh doanh khá tốt Nhưng vẫn còn kiểu hơi truyền thống Một chút bảo thủ Khiến cho việc hội nhập hay bắt kịp xu hướng Luôn gặp khá nhiều khó khăn Tôi cũng có tìm hiểu và xác định Được việc em chưa có bạn trai Nên mới đồng ý hôn sự lần này Cũng đoán được việc em có ý định với mình từ lâu Bởi lẽ khi hồi tôi về lại nước Quay lại em đi cà phê Bảo với em là quên chuyện hôn sự năm xưa của hai đứa đi Em thẳng nhiên đồng ý Rồi ra về luôn Ai ngờ về nhà em hủy kết bạn trên các phương tiện Mạng xã hội luôn, đồ cả số luôn chứ Đoán là em có ý với mình Nên mới hành xử kiểu trẻ con như vậy Cơ mà lúc đó vì đang yêu thảo Nên tôi đành ngó lơ Coi như là chưa có chuyện gì xảy ra Mãi từ ngày cưới, em mạnh bạo đẩy chiếc nhẫn tôi chuẩn bị đeo vào tay của mình, đã vậy còn tuyên bố chắc nịch, anh sẽ làm cho thầy thích em. Nối tiếp sự thẳng thắn đó, thì ngay đêm đầu tiên em cũng thừa nhận việc bản thân thích tôi. Nói thật là tôi bị cuốn bốn chút rối rối trước sự thẳng thắn của em. Một phần bản thân khi đó vẫn còn chút lưu luyến gì đấy với Thảo, nên tôi cũng có buông một vài lời sẽ gây tổn thương đến em. Cứ như vậy, tôi và em sống chung một phòng. Ngày ngày mặt đối mặt, em lại còn rất hay chủ động buông lời tán tỉnh, gương mặt thì lúc nào cũng ngây ngô, ánh mắt thì long lanh, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác là muốn bảo vệ, chở che. Nhiều cái lần em một mình đến chỗ của tài để làm con tin, bao giờ tôi mang tiền qua trả nợ xong cho anh trai em, thán miết thả người. Nói sao nhỉ, lúc biết tin em đang ở chỗ mấy bọn nó, tôi vừa sợ lại vừa lo lắng cho em. Lúc Dương mang tiền đến nơi, tôi cố tỏ ra tức giận mà phớt lờ em. nhưng ở đâu đó vẫn thoáng nhìn xem em có bị thương ở đâu không. Cũng may là không có sao cả. Giận thật sự, cơ mà khi nhìn thấy em lo lắng, vội vàng chạy qua gặp bác sĩ, băng bó vết thương ở vai cho tôi, khiến tôi dần dần nguôi giận. Phải công nhận một điều, lở em có sự vui thật sự. Tôi chín chắn trưởng thành bao nhiêu thì em lại trẻ con vô tư bấy nhiêu. Ai đời có 4 5 ngàn tiền ship mà em cứ làm như là cháy nhà cơ chứ. Rồi có lần em đi uống rượu say với hả Con gái con đúa gì mà uống say không biết trời đất là gì. Cũng mai lại Dương gọi tôi mới biết, em bên nhậu cùng với hả. Lúc đưa em vào trong xe mà em quế quá, nói nhiều tới mức tôi nhức hết cả đầu. Bản thân cũng không biết động lực hay là nguồn cơn nào thôi thúc tôi kéo em lại, nhẹ nhàng đặt lên môi của em một nụ hôn. Tưởng đâu chỉ là một nụ hôn đơn thuần gì đó thôi, ai mà ngờ tôi chợt lại bị bị ngọt của nó cuốn theo đến mức không muốn rời khỏi môi em luôn. Nhưng vì em đang say, Tôi không nên thừa nước đục thả câu, bắt nạt em, nên chỉ đe dọa mấy câu rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Cũng kể từ tối đó, quan hệ của tôi và em dần dần được cải thiện theo chiều hướng đi lên. Tôi bắt đầu thích trêu đùa và thậm chí chọc cho em giận. Mỗi lần nhìn cái cảnh em làm bộ mặt giận dỗi, hai má cứ phúng phính như cái bánh bao của chúng, bây giờ vậy đó, cảm giác của sự hờn dỗi của em là niềm vui của tôi. Tôi dần thích em lúc nào không hay. Đến mức mà bị một cô gái tán tỉnh ở ngoài công viên Tôi cũng đi theo mách lẻo với em Nghe có vẻ hơi trẻ con Nhưng mà thật sự tôi chỉ muốn kể cho em biết Xem em sẽ nghĩ những gì Sẽ làm những gì Trong cái bộ mặt khen tuông thấy rõ của em lúc đấy Khi tôi âm thầm nở ra một đụi cười mãn nguyện vô cùng Dự định của tôi Khi mà mời em ăn tối Nhân ngày em thi kết thúc môn cuối cùng của học 1 kỳ 1 Liện tỏ tình với em đó Ai mà ngờ Thảo lại bất ngờ gọi đến Cô ấy khóc lóc nói rằng đang ở bệnh viện con trai bị ốm sốt cao đang cấp cứu, rất sợ hãi nên cần tôi đến giúp. Tôi đã rất ho so sử và lúng túng không biết phải làm sao, nhưng vì cô ấy bảo mới về nước, chưa quen mọi thứ, cộng thêm tiếng khóc ngay đến não nề ở đầu dây bên kia, khiến tôi gật đầu đồng ý sẽ xem qua thế nào. Cùng chính vì việc đó mà tôi đã bỏ lại em ở nhà hàng. Mãi sau này có cơ hội hỏi lại hả, tôi mới biết, em không có gọi cho cô ấy, ngược lại, em lại gọi cho Dương để hỏi xem tên bạn gái của tôi là gì. Thương cô gái ngốc của tôi quá đi Trong em lúc nào cũng hồn nhiên vô tư Là bởi vì có tâm sự gì Em cũng đều giấu kín trong lòng hết rồi thì phải Nhất là khi vụ em với Hạ lén theo dõi tôi Với Thảo ở trong quán cà phê Dự định hôm đó gặp Thảo Là tôi định nói rõ quan điểm của mình Sau khi biết được lý do năm xưa cô ấy chia tay với mình Nhưng cô ấy lại nhờ tôi Dẫn đi mua ít đồ cho con trai Nên tôi thuận ý Rồi mới rủ nhau sang quán cà phê ở đối diện để nói chuyện Tôi nhớ bản thân của lúc đó Nói là Nếu như chưa lấy vợ, chắc là vẫn có thể quay lại với Thảo. Nhưng mà còn về sau, tôi chưa kịp nói ra, em đã bỏ đi mất tiêu. Sau ngày hôm đó thì em cũng về nhà bố Phúc luôn. Khả cần hỏi cũng biết là em giận tôi, đã vậy lại còn có ý định ly hôn nữa chứ, tức không chịu được. Thời điểm đấy tôi cũng muốn kiểm chứng lại tình cảm của cả hai nên không có nhắn tin gọi điện cho em. Mà tới khi tình cờ gặp lại em sau cả tuần xa cách ở một nhà hàng, Khi ấy tự dưng thấy em làm tôi hơi giận xíu, nên mạnh dạn tỏ ra không quen biết mà đi ngang qua em luôn. Giận thì giận vậy thôi, nhưng vẫn cứ đứng ở cửa nhà hàng để chờ em. Định là khi đó em có chống cự thì cũng phải vác em lên mà về nhà. Nhưng về sau thì đúng là vác thật, chỉ là ở trong cái tình cảnh không mấy tốt đẹp mà thôi. Vài phút mà thấy em được dìu đi bởi một lão già, khiến tôi thực sự là muốn phát điên lên. Tôi nhận ra rằng mình yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ, yêu tới mức mà không muốn ai khác ngoài tôi có thể chạm được vào em. Sau cái đêm ân ái mặn đồng ấy, chắc là lúc quan hệ của hai đứa mình đã được xác định rõ ràng. Tuy có những hiểu lầm nho nhỏ nhưng đều được giải quyết ổn thỏa cả rồi. Tôi bắt đầu bị nghiện em thật sự, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy em, đi làm thì luôn cố gắng về sớm hay trêu giận em để được em kéo tôi ôm chặt vào lòng vỗ về. Thế nên những ngày qua, Mỹ tôi nhớ em lắm. Còn em thì cứ kêu là bận mà không chịu qua với tôi. Nhớ lại câu chuyện em kể là sáng sớm đi mua hẳn 5 que thử thai về thử mà thấy thương ghê. Biết là em thất vọng nhiều nên tôi chỉ có trêu em là sẽ cố gắng về sớm để cùng em sản xuất đội bóng. Lúc hay tin em mất tích, tôi run sợ tới mức đứng không vững, đặt vé giá cao chỉ để có chuyến bay sớm nhất để về nước. Bờ tới nơi tôi điên cuồng tìm em, không dám ngủ vì chỉ cần nhắm mắt lại, tôi đều nghĩ đến hình ảnh em đang bị đánh đập hay là gào khóc nước nở gọi tên của tôi trong vô vọng. cũng phải lại sau bao nỗ lực tôi cũng tìm được em. Đến khi ôm được em vào lòng, tôi mới cảm thấy yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Được em đến bệnh viện, giây phút nghe tin bác sĩ nói là em đang mang thai, khiến cả người tôi như chết sững đi một lúc. Tôi không dám tin đó là sự thật, mà phải hỏi lại bác sĩ. Sau khi nghe được câu trả lời rõ ràng, tôi mới tin là em đang mang thai. Tôi đã tự trách bản thân của mình rất nhiều, vì không bảo vệ em tốt, chỉ biết lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, ngắm nhìn em thật lâu, mà thôi. Em bầu đôi đến tôi vừa mừng vừa lo Tại cũng thích coi nhiều con Nhưng mà sợ em mệt đến tôi lo lắng lắm Tìm hiểu đủ các thông tin ở trên mạng Tìm đến những cả chuyên gia để tìm hiểu Cũng như nắm đầy đủ các chu kỳ của thai Để chăm em chu toàn hơn Mặc cho nửa đêm hay là 3 giờ sáng Cứ bất kỳ khung giờ nào em nói muốn ăn gì đó Tôi đều cố gắng kiếm cho em Tuy rằng hơi cực một xíu Nhưng thấy em ăn ngon miệng Là tôi lại vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi Đợt em bầu ở tuần thứ 14 Tôi có đi tụ tập với nhóm bạn đều là du học sinh ở Việt Ở bên Đức đã về nước Trong số đó có cả Thảo nữa Cả bữa tối Thảo cứ luôn bám sát theo tôi Đến khi điện thoại tôi để trên bàn Cô ấy âm thầm lấy Giữ mang ra ngoài lúc nào không hay Tôi vẫn giữ thói quen để mật khẩu toàn là số 0 Nên thành ra Thảo biết điều đấy Mà mở được máy lên Chủ động nhắn tin cho em Đó là tôi không có về Đã thế là còn dám bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của tôi Bảo sao cô ấy cứ nhất quyết Đòi tôi lát đưa về nhà giúp mới chịu cơ Sau vụ lần đó tôi có tìm gặp Thảo và cảnh cáo đôi lời. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai đứa. Thảo hỏi tôi. Anh Quân, anh hết yêu em rồi sao? Đúng vậy. Anh chắc chứ, mình thấy rất yêu nhau cơ mà. Nhưng mà đó là quá khứ em à. Anh của bây giờ, ngoài cô ấy ra, thì anh không thể nghĩ về ai được nữa rồi. Em không tin, anh nói dối. Tôi khẽ mỉm cười chua chát cho cái sự cố chấp của Thảo. Tình yêu anh dành cho cô ấy Là thứ mà anh chỉ cần cô ấy tin là được Người khác tin hay không Không quan trọng Thảo cười Ánh mắt chặt ngập sự tiếc nuối nhìn tôi Anh... Anh thay đổi thật rồi Em nhận ra điều đó rồi sao Hy vọng sau này em sống tốt Trên con đường em đã lựa chọn nhé Đừng có ôm khư khư cái quá khứ về anh Nói xong tôi quay người đi luôn Người ta cứ hay nói rằng Phụ đữ nên lấy người yêu mình Bởi mưa rầm thấm lâu Vậy nên bạn sẽ sớm lại được yêu anh ta thôi. Còn nếu lấy người mà không yêu mình, thì khi gặp được người phù hợp hơn với anh ta, anh ta sẽ bỏ bạn. Thật may là cô gái của tôi đã dám can đảm đi ngược lại với câu nói đó, để rồi chính em đã chinh phục thành công trái tim của tôi, một trái tim đầy tổn thương đã được cô gái mang tên Ánh Trúc chữa lành. Nhìn cặp song sinh chúng tôi hiện có, tôi càng thêm hiểu ra em và con chính là cả thế giới mà tôi cần bảo vệ yêu thương suốt cuộc đời này. Còn về những chuyện Quỳnh Mai đã làm, có lẽ không nên bàn cãi gì thêm, bởi quả báo đã đến với cô ấy. Tôi có hơi nhẹ nhàng theo một cách nhìn phiến diện nào đó, nhưng khi nhìn vào những gì cô ấy đã phải trải qua, tôi sẽ thấy được sự công bằng của tạo hóa. Các bạn khán giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 cũng là tập cuối của bộ chuyện, kể một truyện tình của tác giả Lưu Hiên. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like và đăng ký kênh. Chia sẻ video và lại lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.